Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tiến đến gần, ngày càng sát gần hơn. Ngay lúc này không thể tránh được nữa, làn khói bỗng nhiên phụt ra một tiếng, rồi bỗng tiêu tán hết. Căn phòng, bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Trung lúc này đang cố tìm cửa phòng, ngón trỏ bị quẹt bật móng cả lên. Nhưng cậu còn chưa kịp thấy đau, cẳng chân bỗng trở nên một cách nặng nề giống như là bị kẹt trong một khối băng vậy. Trung cúi đầu, con người đối diện với cả một đôi mắt đỏ. Đứa trẻ đen như mực lại xuất hiện, nó ôm chặt đôi phải của cậu. Bên cổ thì mọc ra hai quả cầu nhỏ, trông giống như trẻ sơ sinh đang oa oa khóc lớn. Ba cái đầu như đều thống nhất nhìn cậu một cách chằm chằm. Chú ơi, cứu tụi cháu với! Bỗng ngay lúc này phía sau cổ đột ngột bị túm lấy, Trung choáng cả đầu. Nửa người dưới không kịp phòng bị, như con lật đật ngã xuống, sau đó rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc. Trung, sao cậu lại chạy tới chỗ này? Trung nắm lấy cánh tay của anh. Minh, là tôi. Minh, tôi đây. Hơi lạnh truyền vào mu bàn tay của Trung. Cậu run rẩy, thấy người của mình nóng dại cả lên. Giống như là mới bị nhúng vào lửa vậy. Thẳng đến giờ phút này, cậu mới tìm lại được cái cảm giác còn sống. Xúc động mãnh liệt rốt cuộc đã bạo phát, cậu xoay người ôm chầm lấy Minh, Lực đạo mạnh đến nỗi muốn khảm mình vào cơ thể đối phương. Hương vị quen thuộc quanh quẩn trong gian mũi, như liều thuốc chấn an sự kinh sợ của cậu. Ôm như vậy được một lát, trung dần dần ổn định trở lại, mới phát giác tư thế này thực sự là quả đáng xấu hổ. Vội vàng buông tay, lui ra vài bước, vò vò đầu của mình, cả tai cũng đã đỏ dần lên. Cậu gặp cái chuyện gì vậy? À, anh, à, à mới vừa đi đâu vậy? Sao tôi, tôi gặp đứa bé màu đen ở trong hình vẽ vừa rồi. Cậu gặp nó ư? Tôi vẫn luôn ở đây. Người mất tích là cậu ấy. Ủa? Tại sao lại như vậy được? Trung thấy anh có gì đó không ổn. Chỉ nghĩ anh giận vì tiểu quỷ trêu cợt, vội nói. Tôi thấy tiểu quỷ xông tới chỗ của chúng ta, sau đó quay đầu lại đã không thấy anh. Cả khúc hành nguyệt đằng sau cũng đã biến mất, cho nên tôi đã đành phải chạy về phía trước. Ờ, kết quả là... Minh hở hững đánh gãy lời của cậu. Quỷ che mắt rồi. Trung vẫn chưa nghe rõ. Cái gì cơ? Minh đáp. Tiểu quỷ đã che mất đôi mắt của chúng ta, cho nên trong mắt của đối phương đều không nhìn thấy nhau được. À, thì ra là vậy. Trung nói. Thế sau đó anh gặp chuyện gì? Sao lại tìm được ở nơi này? Chẳng gặp gì cả. Mình liếc mắt nhìn khoảng tối ở dưới cầu thang. Anh kéo Trung qua. Đừng đứng ngây người ra nữa. Chúng ta tiếp tục đến chỗ lúc nãy. Căn phòng thứ ba dường như đã mở ra rồi. Trung cũng thấy chỗ này thực sự là tối tăm, Cậu không ngừng nhìn xung quanh, sợ lại xuất hiện quỷ cổ dài gì đó. May sao thẳng đến khi bọn họ trở về hành nguyện, Mọi thứ đều rất bình thường. Cậu đang định kể cho Minh nghe hồi ức khi ban nãy, nhưng không rõ tại sao lại nhớ đến bộ dáng tiểu quỷ đầu tiên. Còn tiểu quỷ màu đen đó thực sự là kỳ quái. Sao lại mọc thêm hai cái đầu cơ chứ? Bẩm sinh dị dạng hay sao? Minh nhìn cậu, hỏi một câu chưng hửng, Sợ à? Trung không rõ ý tứ của anh, do dự một hồi lâu rồi gật đầu. Ờ, sợ. Hai cái đầu đó là hai anh Linh nó nuốt vào, vô tình là vật chứa cái ác. Anh Linh vốn hung ác nhất, huống chi mẹ còn bị giết chết, quán khí thì đã ngập trời. Đứa trẻ kia thiếu người mẹ quỷ giúp nó áp chế. Hai anh Linh đó tự nhiên sẽ chui ra cướp đoạt linh hồn. Ba hồn tranh chấp có khả năng rơi vào tình huống tiêu biến mất, cho nên nó chỉ có thể tác quái như thế mà thôi. Trung hỏi, ai? Mẹ nó không ở đây sao? Chẳng lẽ là quỷ cổ giai? Minh đáp, không phải, cậu quên rồi hay sao? Mẹ nó vẫn bị phong ấn ở trong căn phòng thứ nhất. Còn quỷ cổ giai chỉ là một ác linh ngoại lai mà thôi. Vậy Hoàng An chính đâu? Hoàng An chính trong hồi ức tiểu quỷ vừa rồi, tuy nhỏ yếu nhưng ngoan độc, hắn bị ba mình xúi dục tự tay thiêu chết mẹ của mình trong căn phòng quan tài kia sau lại cầm dao chém chết cả nhà Hoàng Vinh Cường. Trung nhớ đến hình ảnh dao xuyên ngực mà lạnh thấu tim. Hoàng An Chính sẽ lên đây hay sao? Có khi nào bị bị nhã đan? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.